Các bạn đang nghe truyện tại truyệnve.com và truyệnaudio.fiz. Tốt rồi, náo nhiệt đã xem xong, chúng ta đi làm chính sự thôi. Lý Kỳ vỗ mông cô nàng, chỉ lên lầu cười nói. Cô nàng kia hờn dỗi một tiếng, ra vẻ ngượng ngùng nhăn nhó vài cái, liền dẫn Lý Kỳ lên lầu. Lúc lên lầu, cô nàng này thấy Lý Kỳ không đợi Phong Nghi Nô, rất hiếu kỳ hỏi: Giản lẽ ca ca tới đây không phải vì nghe phong hành thủ hát." Lý Kỳ khinh thường đáp, "Hai, từ trước tới nay ta rất ghét kiểu nữ nhân giả vờ rụt rè, giả vờ cao quý, đặc biệt là ở địa phương này. Đã bán sao không bán triệt để?" Lời này có chút chu chu, điển hình không được ăn nho nên nói nho chua. Lời còn chưa dứt chợt một đám người đi ra từ phía sau gập thang, Bốn năm nhà hoàng, ba bốn hán tử. Ở giữa là một vị mỹ nữ mặc váy lụa đỏ thẩm tuổi chừng hai mươi. Mi thanh một túi, khuôn mặt như hoa đào tháng ba, phong tình nguyệt ý, eo nhỏ lã lướt. Cô nàng vừa nhìn thấy mỹ nữ kia, liền biến sắc vô ý thức kéo ốm tay áo của Lý Kỳ. Lý Kỳ giống như không chú ý tới động tác này của nàng ta. Trong lòng âm thầm kinh ngạc. Ở chốn bụi hoa này cũng có một vị đại mỹ nữ như vậy, chỉ là không biết muốn xài bao nhiêu tiền. Nghĩ tới chắc không hề rẻ. Mỹ nữ kia cũng vừa vặn nhìn Lý Kỳ khẽ cau mày, trong ánh mắt còn mang theo mấy phần lửa giận. Tiểu anh bá kiến phong hành thủ. Đợi mỹ nữ kia tới gần tiểu anh vội vàng hành lễ. Mia, hóa ra đây mới là Phong Nghi Nô. Khó trách phái đoàn lớn như vậy. quả nhiên là có chút tiền vốn. Khó môi Lý Kỳ nhếch lên vẻ tà tà, rất không kiên kỵ nhìn nàng từ trên xuống dưới. Cẩn thận ngắm một phen, thầm nghĩ, không tồi, không tồi, có chút tư thế của ngôi sao. Nếu cái mông vểnh lên chút thì thật hoàn mỹ. Phong Nghi nô hơi gật đầu, lại nhớ mày trường mắt nhìn Lý Kỳ, sau đó vội vàng đi xuống. Ta làm gì mà trường ta Ngươi ra đấy không phải cho người khác ngắm sao? Lý kỳ hờ một tiếng, Nghĩ bụng, Vinh váo cái đếch gì? Đợi lão tự kiếm được tiền, Sẽ kéo ngươi tới tuế tiên cư làm tiểu nhị. Trong phòng, Tiểu anh, Nàng gọi ta vài câu quan nhân, Cho ta nghe chút. Quan nâng, Hơn A, Nơ T, I, E, U, Mũi Muốn. Thâm tình chút. Quan nhân tiểu Mũi Muốn. Thêm chút nữa. quy u a 1 1 hơ a 1 t y e u mương u cơ quy quy y mương u cơ 1 thêm tí xíu nữa quan nhân tiểu muội muốn Đúng, đúng là cảm giác này, gọi thêm vài tiếng nghe cho đã. Ca ca, đợi lên giường tiểu anh lại gọi cho Huynh nghe được không? Hắc, nhìn không ra mũi còn sốt ruột hơn ta. Đúng rồi, chỗ các mũi có phương pháp nào bảo vệ không? Phương pháp bảo vệ? À, cơm, hâm, gơm, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y, y Vậy bình thường các mụi mấy tháng kiểm tra sức khỏe một lần. Kiểm tra sức khỏe A, M, U, Â, Y, biết rồi, hì hì, huynh thật xấu. Khoan, khoan, mụi đừng hiểu lầm, đừng cởi quần huynh, để, để huynh suy nghĩ đã. Đến lúc này còn suy nghĩ cái gì? Mụi đợi một chút. Có rồi tiểu anh, mụi có cần huynh dạy cho mấy chiêu lấy lòng nam nhân không? đảm bảo khách hàng vừa thử ngày nào cũng tới tìm muội. Thật không? Đương nhiên. Vậy muội phải làm thế nào? Ta cưng hưng Dương Dương Quy Quy ơi. A e, Quy Quy u nơ a tị Dương Dương Quy Quy, ta tiên muội đi xúc miệng đi, rồi chúng ta chậm rãi nghiên cứu. Đoạn này lượt bỏ nên chữ. Cuối cùng Lý Kỳ quyết định lượt bỏ giai đoạn cuối cùng, bởi vì hắn không muốn dâm lần đầu tiên của mình tại Bắc Tống cho một kỹ nữ. Tiếp theo chính là rủi ro quá lớn, không đáng để mạo hiểm. Huống hồ hắn cũng đã phát tiết xong rồi. Ra gian phòng Giờ này đại sảnh đã dần tán. Cũng không thấy bóng dáng của hai tên tiểu tử Chu Hoa và Hồng Thiên cử đâu cả. Lý Kỳ thoải mái dũi lưng một cái. Nhìn thấy sắc trời đã muộn. Nghĩ bụng hai tiểu tử kia đều là khách quen. Chắc không xảy ra vấn đề gì. Mình vẫn nên về sớm chút. Anh không thể kháng cực nhất là trong đêm tối. Á á, nâng, hân, ơ, em tới không thể thở cực. hẳn không thể chạy như điên tới chỗ em. Kêu lớn cho em biết anh nguyện vì em, anh nguyện vì em, vắng ra tất cả. Cho dù có nhiều hơn một giây dừng lại trong miệng của em, anh cũng không hối tiếc. Á a. Rồi Phượng Tê lâu, Lý Kỳ vừa nhảy vừa hát bài anh nguyện ý hay hát ở chỗ chơi bời. Chỉ có điều hắn hát rất khó nghe. Cũng may ở nơi này không có ai hiểu hắn hát cái gì. Đi dọc theo bờ sông một lúc, Lý Kỳ bỗng lờ mờ nhìn thấy cách đó không xa có một thân ảnh. Từ dáng người giống như là một nữ tử. Nữ Nguyễn. Lý Kỳ rùng mình một cái thả chậm cước bộ, chợt thấy nàng kia lại đi tới phía trước một bước. Nhảy sông tự vẫn. Trong đầu Lý Kỳ oan một tiếng, đâu còn cố kiện. Vội vàng vọt tới, kêu lên cô nương. Cô nương bình tĩnh. Đừng có nghĩ liều. Nữ nhân kia tự hồ bị Lý Kỳ hét to làm cho giật mình. Cả người chấn động, xoay người lại. Trong nháy mắt, Lý Kỳ chỉ còn cách nữ nhân kia hai thước. Hắn cuối người, thở hỗn hện. Cô nương. Cô nương. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Gơn. Dơn. Dơn, Quy, Quy, ù, Vinh, Quy, Quy, Nơn, Gơn, Nghĩ liệu. Trong lòng thì thầm nghĩ, mẹ nó chứ, vừa này hao sức quá độ, hiện tại chạy vài bước đã nhuộn hết cả chân rồi. Nàng kia nhìn Lý Kỳ, hỏi. Nơn, Gơn, ù, Vinh, Quy, Quy, ù. Quỳ, nương, gơn, u, vinh, quy, quy, ờ, quỳ, là ai? Thanh âm có chút sợ hãi. Cô nương đừng vội hỏi tại hạ là ai? Cô nương có điều gì luẩn quẩn trong lòng mà phải tự sát như vậy? Lý kỳ nói xong, ngẫm đầu nhìn lên, hai mắt bỗng trợn tròn cả kinh nói. Ủa? Cô? Cô không phải là vị quy. U. T. 1. U. V. Quy. Quy. 1. Gầm. Tử gì đó ở Phượng Tây lâu sao? Nữ nhân này chính là Quý Hồng Nô. Chỉ là hiện tại sắc mặt nàng trắng bích, xem ra vừa nãy nôn không ít. Quý Hồng Nô thấy Lý Kỳ biết mình, vô ý thức lùi về sau một bước cảnh giác hỏi: Ngươi là người do cao nha nội phái tới?" Lý Kỳ vội vàng lắc đầu. "Không phải, cô đừng hiểu lầm. Ta chỉ đúng lúc cũng ở Phượng Tây lâu mà thôi." Quý Hồng Nô cẩn thận nhìn hắn, thấy hắn không giống như là nói láo trong lòng buông lỏng, nói: "Vừa rồi ngươi nói tự sát, rồi lại nói bình tĩnh, nghĩa là sao?" Lý Kỳ sững sờ. "Lẽ nào không phải cô nương muốn nhảy sông tự vẫn?" Vì sao ta phải tự vẫn? Mi, hồn chết ta." Lý Kỳ Vũ ngực tức giận nói, "Ta thấy cô đứng một mình ở bờ sông, còn tưởng rằng cô chuẩn bị nhảy sông tự sát. Thiệt lạc, hồn ta gần chết." Quý Hồng Nô hiếu kỳ hỏi, "Ta và ngươi không quen biết, vì sao ngươi phải khẩn trương như vậy? Vì sao ta phải khẩn trương?" Lý Kỳ thấy vấn đề này cực kỳ ngu ngốc tức giận nói: Cho dù ta thấy con mèo, con chó muốn nhảy sông tự sát, ta cũng làm như vậy. Điều này có liên quan gì tới quen hay không? Quý Hồng Nô nghe hắn nói như vậy, cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tuy nhiên nàng cũng biết Lý Kỳ có ý tốt, liền nhẹ nhàng thi lễ cảm ơn Lý Kỳ. "Không cần, nếu cô đã không phải muốn tự sát, vậy thì không có chuyện gì rồi." Lý Kỳ thở dài một hơi, thấy sắc mặt của nàng khó coi, liền hảo tâm nói: "Vừa nãy cô uống một lúc nhiều rượu như vậy, lúc trở về nên dùng nước giấm pha với gừng mà uống. Còn có, vừa uống rượu xong lại ra gió lạnh, rất dễ bị cảm. Thôi, cô nhanh đi về đi." Quý Hồng nô nao nao kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. "Đại ca, vì sao huynh tốt với ta như"